chương 24 Nghị quyết chính thông báo Dù quan điểm thế nào anh cũng không bị kỷ luật nghĩa là anh không bị mất chức, không bị thay đổi công việc Nhữ cho anh tuôn ra hết và không chống lại Kiểu sau 1975, bảo binh lính Sài Gòn đi học chỉ 10 ngày Nhưng vừa ra nghị quyết chính Bộ chính trị liền có quyết định bóc các phần tử xét lại đi khỏi các vị trí lãnh đạo từ thấp đến cao củ hồ thôi hợp Bộ chính trị Võ Nguyên Giáp Lê Liêm ngồi chơi sơi nước học Zano nhạc Lý ung Văn Khiêm thôi ngoại giao và Hoàng Minh Chính Kỳ Vân nằm Khang phó Bí thư thành ủy Hà Nội Minh Việt sang vụ tài chính Bộ Công nghiệp vân vân và vân vân về nước mới 2 năm tôi xa ngay vào hãm địa tối tâm nhất không lối thoát phần tử trong tổ chức chống đảng lật đổ, tay sai nước ngoài nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy le lói trong mình một ánh sáng của riêng tôi nó làm cho tôi đứng vững được ở báo nhân dân ngoài mấy anh phải sang ngành khác tôi là người ở lại bị thay đổi mạnh không phó băng băng nghệ nữa Hoàng Tùng đầu năm đã báo tôi sẽ là trưởng ban thay như phong mà đến làm phóng viên dưới quyền Phan quan vừa đi Bắc Kinh nhận sức Dầu thánh về mới lên trưởng ban thay lưu động từ nay được bảo không đến cơ quan cũng được và Hữu Thọ một nhát vượt hai cấp lên phó trưởng ban nông nghiệp cuộc bộc lộ căm thù xét lại vừa qua đã giúp Đảng nhận ra các con tim nhất trí và thừa thải nhiệt tình cách mạng. Nhất trí là vô cùng quan trọng, nên từng thuộc Đại hội 4 1976, Hồng Hà đã cho lên đầu đề chữ Đại hội Nhất trí, rực rỡ, to tướng. Tôi bảo chính yên, nếu cần cả âm thanh học để diễn đạt, thì chữ sánh ngang với rực rỡ là gì? Là ổng tỏi. Nhất trí rực rỡ và ổng tỏi. Báo đảng cách chức tôi còn để bôi nhỏ tôi Đấy, xưa ngang và hơn cấp người ta thì nay bị người ta quản lý, lãnh đạo Lần đầu tiên tôi hiểu phương châm Gao Chu Cảo xuống của Trung Quốc làm cho đối tượng đấu tố thối ung lên hạ uy thế tư tưởng tổ chức lại phải hạ cả thể diện chúng nữa Trần Châu và tôi từ nay phải trình bày ý kiến, suy nghĩ của mình ở chi bộ hay bang chuyên môn trước mọi chuyện thời sự quan trọng. Xưa, tù chính trị đến sở mật thám trình diễn sinh học, thì nay chúng tôi trình diện cả tư tưởng tại nơi làm việc. Đánh Tết Mậu Thân 1968 được 2-3 ngày, chi bộ ban nông nghiệp yêu cầu tôi nói cảm nghĩ về chiến thắng lớn. Trên mặt mọi người lúc ấy, tôi đọc thấy. Xem mày nói sao, mày đã thấy mày sai bố mày chưa hả? Tôi bèn nói, sáng nay đến vườn hoa cửa Nam, tôi đã dừng xe lại Tấm bản đồ nước ta to bằng một phần tư hội trường cơ quan mà đỏ rực hết Chỉ còn Sài Gòn một mẫu trắng bằng các nhị sen Dân xem đều nói thế này thì chỉ phổi là hết Ở bang văn hóa, Lưu Động nói, tôi thấy có vẻ như tiền khởi nghĩa. Liền bị phê phán tơi bời. Giờ phút này mà vẫn mơ hồ, coi như tổng khởi nghĩa xong rồi mà còn tiền với hậu. Lưu Động bảo tôi sau đó, tớ nói phóng lên là tiền khởi nghĩa mà vẫn bị phê phán. Phải nói, ở tôi nảy ra cái ý, ị xong không chùi điếc. Là kể từ chiến thắng hụt Của tổng tiến công tổng nổi dậy Mậu thân Còn sửa sai cải cách ruộng đất Thì tôi cho là có chùi Nhưng quệt quá quào Bằng cái que nứa bẻ phội ở bờ rào Một lần hợp ban Phan Quang nói vừa gặp anh Tố Hữu Anh Tố Hữu nói ở báo Nhân dân Có những phần tử ba lăng nhăn bắt đục lờ lờ nước cống Rất khó chịu Tôi chất vấn ngay phó tổng biên tập Nguyễn Thành Lê cùng dự hợp Sao trưởng ban tuyên huấn lại dùng chữ cống rẩn với những người làm báo đảng? Một tuần sau, Phan Quang truyền đạt ý Nguyễn Chí Thanh Người ta cứ mang B-52 ra dọa Tôi xin nói nó là thằng B-quang sai Sai, rất sai Năm ngoái, tôi ở trong rờ ra tới một quảng, bị B-52 ném và gãy chất độc Tưởng tan nát hết Ai ngờ Vào thì thấy tiếng hát rất hay giữa rừng cây ngỗng ngang Một trung đội nữ thanh niên đang vừa gội đầu ở bên suối vừa hát Năm nay tôi lại ra qua chỗ đó Thì sao? Thì tại chỗ bị bơm và chấp độc khai quang đó Sẵn được mùa mà lại còn ngon hơn trước nhiều nữa Đáng lẽ ố ồ to lên sung sướng với mọi người Thì tôi lại đề nghị Nguyễn Thành Lê nên xin Trung ương nhập ngay chất khai quang của Mỹ này Để tăng năng suất nông nghiệp cho dân ta đỡ vất vả Tôi nói móc quá lộ Tuy không nói tuột ra rằng những bê quang sai, những chất khai quang làm tố khoa màu Chỉ là ánh sáng cận thải của đế quốc Mỹ là con cợt giấy mà thôi Qua những năm đại nhảy vọt, chống phái hữu, vân vân ở Bắc Kinh tôi đã thấy cái thói xấu gần như trở thành phong cách tư duy chính thống. Đề cao nhiệt tình cách mạng, bất chấp khoa học hay môn nước bọt học như tôi đặt tên, miễn sao khích dân xông lên vô tội vạ. Cho nên, nghe những lời lẽ phản khoa học như chấp độc khai quan làm cho mùa màng tốt, tôi gây rận chẳng khác nào giẫm phải một bãi người ta vừa mửa ra. Một bài học rõ như ban ngày là mình càng dướng cổ lên, nghe điều bậy bạ. Thì mình càng ngu dốt Ở đây còn thêm một lẽ về cảm tính nữa Tôi không xài được cái vẻ súng xính hấn hở ta đây của Phan Quang Được chuyển tải ý kiến Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu Hai vị đang cầm cân nảy mực Về tinh thần tiến công và đạo đức xã thân vì nước Kiểu anh Tài mở cửa xe cho thủ trưởng Mà bên mặt lên với mọi người Tôi đã chọc tổ phò vẹt Đụng vào các người hùng thời đại của Phan Quang Quên mất Sau đó chi bộ kiểm điểm đảng viên Mà tôi là trọng điểm Không biết người ta phân hạn tôi là phần tử hoang cố Phản ứng láo nhất Ngay cả sau khi đã được giáo dục Tôi vừa đọc xong bản tự kiểm thảo Phan quan lập tức quật sổ tay đánh đét một cái xuống bàn Rồi ngã ập ra lưng ghế Hầm hầm nói Nghe đồng chí Trần Đỉnh trình bày mà tôi chịu không nổi nữa, dứt hết cả đầu lên, thôi, nghỉ đã. Lát hợp. Tự nhiên, tôi nghĩ đến The Reviser, quan khâm sai của Google Được Hoàng Tùng kéo đi sức dầu thánh ở Bắc Kinh ngay sau trận đàn áp thỏa thê bọn sát lại ở cơ quan, xong vẫn nguyên vẹn cái kiểu hát lát phố huyện. Hợp lại, Bí thư chi bộ Lê Giang nói, Có hiện tượng đáng chú ý là vừa rồi khi nghỉ nhiều anh em trong đảng bộ đến hỏi tôi là đã tẩm Trần Định chưa? Ai cũng muốn tham đấu để góp ý xây dựng đồng chí Trần Định. Anh Hoàng Tuấn Nhã nói là thằng này tiên sư nó lý sự làm đếch gì? Cứ nệm cho nó một trận bỏ bầm đó đi mà. Tôi lại chất vấn Nguyễn Thành Lê dự hợp. Đồng chí Lê, bí thư đảng ủy, Đảng có khoảng tận bỏ mẹ và tiên sư đồng chí ư? Không không, Lê Giang vội nói. Có, nhưng, nhưng cũng chửi nhẹ thôi. Tôi đã được xây dựng hết 2 giờ buổi chiều và sang cả 2 giờ rưỡi buổi tối. Chả nhớ gì, vì họ lôi ra đúng những điều tôi nói. Có điều là họ phê phán tôi theo cái nhìn mau nhiều của họ. Chỉ nhớ một ý của Phan Quang Vì bịa đặt vô liêm sĩ Các ý khác trượt đi Vì đều một kiểu to mồm Cho giàu nhiệt tình cách mạng Chưa ở Trung Quốc về Phan Quang hầm hầm nói Đồng chí Trần Đỉnh đã viết thư cho anh Trường Chinh Để lo lót ghế trước Còn có trò kỳ dị không hiểu nổi nữa Là cứ tối nào Hết vợ đến Đồng chí Trần Đỉnh cũng lại đắm cửa anh Hoàng Tùng Đòi chỗ ngủ thư tôi gửi trường chinh phê bình ta mót Trung Quốc quá nhiều cũng như phải tránh tả khuynh và trường chinh thừa nhận là đúng thì nay đã thành thư chạy ghế tôi chỉ cần hỏi Phan Quang anh trường chinh đưa thư tôi cho Phan Quang đọc bao giờ là loài ra chuyện nói sẵn nhưng đang án trường chinh tôi không thiết thanh minh và chăng logic đã quá rõ nếu tôi hám ghế như Phan Quang bịa ra thì gặp dịp đổi giọng lớn này Tôi phải phất cờ giữ ở báo đảng để mà nhót còn phải cao hơn khối chàng. Tôi chỉ trả lời phu cáo thứ hai vì nó quá bận. Phan Quan đã cho tôi biến hóa từ văn viết thư sang võ đóng cửa. Tôi nói, "Phê bình tôi đóng cửa anh Hoàng Tùng đòi chỗ ngủ với vợ, anh tham quan đã biến tổng biên tập thành chủ khách sạn." Cố không buộc ra bồi sam. Sao lại có được chuyện, thể đêm nào vỡ đến, tôi đều đóng cửa đòi chỗ làm trò kia, và Trung ương ủy viên tổng biên tập lại vội chấp hành liền chứ. Tôi gặp khó trong chuyện này là vì anh Phan Quang chiếm mất nhà hạnh phúc ở ngõ Lý Thường Kiệt, làm nhà riêng. Việc chiếm công vi tư này quá lậu liễu và tai tiếng, Phan Quang ngồi im re, tài thật, chân mình thì lắm bê bê, lại cầm bỏ đuốt đi re chân người sạch đông. Khi bị vô đấm cửa tổng biên tập Đòi chỗ giải quyết sinh lý Tôi thật sự chóng Không ngờ người ta có thể dựng khóng tôi Thành một kẻ cuồng rồ tính dục Đến ngổ ngược Sai phái cả tổng biên tập Tìm bãi xã dục như thế Mà sao tổng biên tập lại cung cúc tận tụy Với tôi như thế Sự thật thế này Một tối đi chơi về Tôi cùng vợ qua vườn cơ quan Để lên ngủ ở buồn làm việc của tôi Như thường lệ Thì tình cờ Hoàng Tùng gặp và chuyển trò Biết tôi chưa có nhà ở riêng trong khi phòng hạnh phúc bẩn Tôi không tiện nói nó đã bị phan quan chiếm Thì Hoàng Tùng cứ lẩm bẩm, bể rạc, bể rạc bà lật đật đi tìm Tất nhiên khi tôi nói đã có bãi cỏ vờn tự cung tự cấp rồi thì thôi Để tỏ ra sót thủ trưởng lắm, phan quan tố tội của tôi nặng lên, thành ra, đấy, nó láo thế, nó bắt đồng chí làm bồi xanh. Trước đây, trong các đợt chỉnh huấn, phê bình tự phê bình, xây dựng tư tưởng, tôi vẫn tự nguyện phanh phui mình, cũng như sẵn sàng nhận phê phán của tập thể, tuy bụng không vui. Lần đầu tiên, tôi cưỡng lại xây dựng của đảng là từ đấu đá xét lại. Nghe thiên hạ Lật lọng, Phái hữu Trung Quốc nói là nhổ rồi lại liếm và phán vô tội vã mình tôi không dám thẳng thừng bác bỏ mà vờ chấp nhận nhưng tôi rất đau thấy rõ là từ nay tôi ngôi nhà này sẽ bị kẻ phạm thay đổi cải tạo tư tưởng tha hồ độc nhập tha hồ phóng uế như các đội cải cắt ruộng đất cải tạo công thương nghiệp 40 năm sau đầu thế kỷ 21 Có một chuyện trao đổi ý kiến nho nhỏ Giữa Phan Quang và tôi Lẽ ra Có thể không kể ra ở đây Nhưng tôi muốn tả cụ thể Thói u việc cảm khái đáng sợ Ta vẫn thấy ở nhiều quan chức Đó là họ luôn đúng Không sai Do đó họ được thả cửa phê phán Nhất là vô cáo người Với cái mặt hầm hầm lên Vì quá tải lập trường cách mạng Phan Quang viết một bài trên báo Nhân dân Nói châu Âu có chữ donkey chỉ những người có thu nhập gấp đôi và anh còn chú thêm double income tiếng Anh mà thu thọc tôi khá ngờ vốn tiếng Anh của anh và xin lỗi nếu sai có lẽ cả tiếng Pháp nữa tôi bảo anh double income nên là thu nhập kép hay hai thu nhập chứ đừng là gấp đôi Phan quan rất tự tin trả lời tôi hiểu là gấp đôi theo nguyên văn của ông Bertrand viết deux revenus Khổ Sao không đưa ngay nguyên văn tiếng Pháp mà phải bỏ công mạ kền thành tiếng Anh Để rút đuôi cho lẹ tôi bèn trả lời Vâng, vậy theo tiếng Pháp của anh deux nghĩa là gấp đôi thì từ nay hãy nghe anh nói Je deux enfants tôi sẽ hiểu là tôi có gặp đôi con Je deux mua là tôi có gấp đôi tình yêu hay je de buche là tôi có gấp đôi một tôi còn muốn nói thêm với anh rằng chú lính lễ xưa khi thầy cai hôn à, đơ, cũng thừa biết là một hai bước chứ không phải là một gấp đôi này bước tôi có phần xấu vì thù dai ở chuyện này nói cho rõ là thù dai tấm quân chương bao nhèo Phan Quang được gắn lên trong chuyến đi Bắc Kinh, ngay khi khói súng của cuộc trấn áp xét lại ở báo nhân dân vẫn còn dày đặc. Ai đeo nó đều từng và sẽ đấu tố tư tưởng phản động rất mạnh liệt, như những ai đã đóng tố anh bạn Thượng Hải cùng cô bạn gái tóc đuôi ngựa Picasso khiến cho họ chia lìa, và một lần khác. Trong chuyện thanh minh với tôi về dư luận anh chiếm nhà khách Đại Phát Thanh Phan Quang bảo, tôi nay là bộ trưởng rồi cơ mà, anh đỉnh. Anh nói quá đúng, chính cái tâm thức chức tướng mới đẻ ra tại chiếm công vi tư. Nhưng nếu biết, trong nghị quyết khai trừ tôi, đảng kết luận, tôi lăn mạ lãnh tụ, chắc Phan Quang sẽ không phô ra với tôi cái hàm bộ trưởng. Ở điểm này, hãy nhận, hữu thọ khéo giấu chức quan đi hơn tuy ghế to hơn phan quan nhiều Qua việc phan quan chiếm nhà hạnh phúc rồi lại bịa chuyện tôi nạn nhân của chính anh hạch tổng biên tập chỗ ngủ tôi chợt phát hiện ra cái ưu việc cảnh đặc biệt của các chiến sĩ đang kiên cường bảo vệ tư tưởng kỷ luật, tôn ti trong cơn bảo tố cách mạng bảo vệ cách mạng và đảng là anh cao quý nhất rồi Và đã cao quý thì anh tha hồ dẫm đạp lên kẻ đang phá cách mạng và đảng. Mà dẫm đạp là cách thể hiện rõ nhất, dễ nhất, lập trường cao quý, cũng như mang lại lợi nhuận nhanh nhất, nhiều nhất. Ngay sau nghị quyết chính, từ cứ địa là căn buồn hạnh phúc 16m2, chiếm đoạt cùng cái ghế phó ban nông nghiệp. Cộng chiến công đấu gục thét lại Phan Quang làm bước nhảy đầu tiên Sang Trung Quốc Cùng Hồng Hà vừa quay súng trở cờ Rở rỡ với tư cách vệ binh đỏ Của Mao Chủ tịch Do Hoàng Tùng ngắn cho Từ đấy ông đi khắp thế giới Trừ Nam Cực Như ông tự giới thiệu trong bài báo Cách một mái chèo Đăng ở kiến thức ngày nay Số 1 tháng 4 2010 Trong đó ông viết Hồi thế kỷ 14 Vào lúc Nguyễn Huệ đánh tan quân tôn sĩ nghĩ thì dân Myanmar cũng đánh lùi bốn cuộc xâm lược của Mãng Thanh. Đường đất ông đi chỉ còn thiếu có năm cực, nhưng vẫn không dài bằng con đường lịch sử mà ông đem đảo ngược. Nguyễn Huệ thành tiền bối của Lê Lợi, và nhà Thanh là tiên triều của nhà Minh. Kiến thức ngày nay trả lời thắc mắc của bạn đọc. Đây chắc là viết lầm. Các quan búc như Phan Quang, Đào Huy Quát, được bộ máy tuyên huấn bảo vệ quá hay. Hôm ấy, sau khi Phan quan ngửa mặt lên trần nhà nhăn mặt khinh khỉnh kêu, Ôi trời, nghe cái bản kiểm thảo của anh Trần Đỉnh mà đau đầu quá. Chi bộ ôm tôi hai buổi. Đồng chí trưởng ban vừa tham quan Bắc Kinh về, đã nổ phát pháo mở đầu rồi kia mà, cha này oan cố và phản động lắm. Xong trận đấu, tôi kéo Trần Châu, dân thể anh về nhà anh ở hàng chuối, đi ăn mì ở một hàng nổi tiếng gần ngã tư bà Triệu và hai bà Trưng. Thì tình cờ Tô Hoài, Nguyễn Tuân đang ăn ở đấy, tôi ghé sát đầu vào mặt Tô Hoài hỏi, có thấy mùi xà phòng không? Mình vừa bị họ sát xà phòng rất dữ xong. Tôi thật sự thấy oải khó sống quá. Sau hội nghị chi bộ hùa nhau Đã tôi trên kia Tôi đề nghị Hoàng Tùng Cho tôi đi thường trú ở Thái Bình Tôi nói họ săn lùng tôi Như săn lùng phụ thủy Thời Trung Cổ Khó sống nổi Y hẹn đầu giờ làm việc chiều Hoàng Tùng đã đứng sẵn bên cửa sổ Trên gác chờ tôi vào cổng Là vậy Nghe tôi xong anh nói Các tướng ấy tưởng ta giống hoàn toàn Trung Quốc Là lầm Ta khác Cái anh Hoàng Tuấn Nhã ấy thì lập trường gì? Tôi vui vui vì cái giọng ngán ngẫm của anh. Tôi sực nhớ trước đó nửa năm đến nhà ông chú ruột Hồng Linh nghe bà con người Hoa Kháo là họ vừa học tập phê phán truy theo bản tiên bố hữu khuynh không triệt để của Hồ Chí Minh và Novotny. Còn nói nếu mở biên giới thì người Hoa về hết. Sống ở đây xét lại quá khó thở lắm. Lại bảo, Trung Quốc bắn rơi 6 máy bay Mỹ, nhưng Việt Nam ăn Giang chỉ thông báo có 1. Tôi nói lại với Hoàng Tùng, không ngờ Hoàng Tùng đem ra nói ở hội nghị trưởng phó ban mà hai năm nay tôi không được giữ nữa. Hoàng Tùng còn lệnh một số anh em đi điều tra dư luận. ban Thống Nhất cử đặng phò, anh ruột đặng hà, thì Hoàng Tùng gạt, anh này đi rồi về chỉ trương ra ý của anh ấy thôi. Thường trú, chính là đi lánh nạn Tổ tôm đánh như cơm bữa Ở văn phòng tỉnh Uỷ Đến nỗi sau này, Lương quan Chách Bí thư Thái Bình Có việc xẹt qua báo, thường hỏi thăm tôi Gớm Trần đỉnh tổ tôm thì nhớt Nhưng có một chuyện tôi khó quên. Lần ấy, tôi đến một hợp tác xã gần thị trấn Quỳnh Côi, vừa tới đầu làng thấy một nhóm bà con trục lúa. Tôi đứng lại xem, liền bị chửi tức thì, nhanh hơn cả pháo phòng không sau này. Kìa, gớm chưa, thính hơi thế. Về đánh hơi rình mò mà. Này, con đốm nhà tôi, nó đã hít hít hực hực ở đâu là y như có cáo. Nào, có kiết thúng mũng. Chuyến này đem đốt mẹ nó hết đi mà hung chuột đồng. Nó về thì còn cái đéo gì để mà cành cót cành thúng nữa. Bà con cho là tôi về đánh giá sản lượng để bớt nặng thuế nông nghiệp. Tôi quay ra cổng làng, biết thua dân. Tiếng người cười liền rang rang ở đằng sau. Quắp đuôi đi rồi. Một ai đó véo von. Đi làm hợp tác hợp ta Không đủ miếng dẻ mà che cái lờ Một ông Để lờ ra cho cán bộ nó thấy rõ Nó đỡ phải bành ra khám xem Có giấu chúng nó cái gì không Một ông khác Nó thấy nó thèm nó cứ về luôn Để dân bành ra Thì ông lại phải nuôi báo cô lũ con rơi của nó mất thôi Ôi trà Bụng lép thì có phô cái lờ quắt ra Cũng chả đứa nào nó thiết nhợt Nó về vạch đùi vợ nó có tem gạo ra Cứ là phải trắng như thân cây chuối hột đấy chứ Thì ra từ lâu chuyển trò với đảng Dân đã quen dùng câu chữ thế này Quay đi là phản ứng tốt Chịu thua dân Nhưng quay đi rồi lên huyện Nói lại chuyện này thì dở Bởi lẽ Không thể không cho đảng biết Thực hư dân tịch Sau rồi mãi mới thấy Có lẽ cái động cơ thúc đẩy Nằm trong vô thức Lại chính là cái thứ Mà bà con thoải mái lôi ra Còn tôi thì phải viết tắt ở đây Cây vì bị bêu với nó Như kiểu Đồng Đức Bốn kêu Con vợ tôi nó khờ Xem thơ nó lại úp lờ vào thơ Con vợ tôi nó ngu ngơ Xem thơ Nó lại úp thơ vào lờ Hay vì đạo đức giả Thích nó mà lại làm ra thanh cao Tôi về huyện ủy Báo lại chuyện Chả biết sau ra sao Nhưng ứng xử của tôi hoàn toàn cộng sản Mọi sự đều vì lợi ích đảng Và đảng viên có toàn quyền đánh giá Dân tốt xấu Đảng viên phải có trách nhiệm Quản lý toàn bộ tư tưởng Tinh thần của dân Một lần Tôi kể lại với một cụ bạn Chuyện xã viên chửi tôi về Hít cạp váy đàn bà Để vét thấp lúa Cụ bạn cười bảo Còn nữa cơ Một năm hai thước phải thô Làm sao che nổi Gì gì Tên một vị tôi không tiện nói ra Hỏi em Mà cái này mới kinh cơ Dịch lợn rồi tiếp dịch gà Bao giờ dịch đẳng Dân ta reo mừng Tôi lè lửa ra Ngày càng hiểu Vì sao phương Tây gọi Cộng sản là hỗn hổ với tất cả Như việc Cộng trèo hỗn lên đầu tất cả Hét lớn Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam Là nơi hội tụ của ba dòng thác cách mạng Lịch sử đã chọn Việt Nam Là nơi tập trung những mâu thuẫn thời đại Và Việt Nam tự hào là ngọn cờ tiên phong Của phong trào giải phóng dân tộc Trên toàn thế giới May mà phải phát rá đi xin gạo tiền súng đạn Nếu rồi giàu hết Thì chết với ông Vậy mà tôi đã chứng kiến sự hỗn hào Thành văn thành luật đó Từng nghiễm nhiên trở thành hào quang chói lòa Trong lòng dân Ở ngay đầu khai trí tiếng Đức Mặt sau báo nhân dân, hai người đi xe đạp đâm nhau, bên vạnh, cải cỏ kéo dài để chấm dứt người bạn của người trong cuộc, nhưng yên lành hết, bèn tạc lưỡi. Thôi, lộ bí mật một tí hả? Anh ấy đảm viên đấy. Thế là xong, người bị bên vạnh lặng lẽ khiên xe đi tìm chỗ nắng. Có mặt tình cờ lúc ấy, tôi đã rất ngạc nhiên về độ nhiễm màu ngang với mật gấu so tan tích bầm của lời nói ấy và nghĩ ngay đến một chuyện ngắn sau khi anh bạn kia giới thiệu tư chất cần được kính nể của đảng viên tôi liền đến trước mặt người bị đâm ven vạn xe đưa anh ta ít tiền và nói tôi là đảng đảng đền cho anh đã bị thiệt anh hãy cầm lấy tiền này đi sửa xe anh đảng viên đâm xe dân bèn đến vặn tôi anh cho xem bằng chứng anh là đảng viên đây nào tôi nói Tôi là đảng dân. Đấy, bằng chứng đây. Anh xem bà con đây có tán thành việc tôi làm không? Đồng thời, tôi cũng nhớ tới Ca nhà thơ Ấn Độ 500 năm trước, từng viết Ở trong nước, khác nước, con cá cần sự hướng dẫn nghiêm túc và thành tâm để uống. Cá khiêm nhường, nhỏ mọn như thế, mà chú ý tu dưỡng đến cả hành vi bản năng nhất. Thế nhưng tôi, nhìn người, Nói với người Cư xử với người Tôi đều hỗn sợ Vì chủ nghĩa đã trao cho tôi nghĩa vụ Cầm cân nảy mực Vạch lối chỉ đường Quản lý giáo dục cho dân Tôi thường trú được vài tháng Thì Hoàng Tùng gọi về Bảo tôi đưa hai nhà báo Trung Quốc vào Vĩnh Linh Đang nghị quyết chính Bảo táp Hoàng Tùng cho Hồng Hà phan quan đi Bắc Kinh Để lấy thẻ mau nhiều Nay, cho tôi đi với nhà báo Mount East, ông muốn nhân dịp này tẩy bớt cho tôi cái tiếng phản động xét lại. Phải tư cách chính trị thế nào mới được thác tùng các đồng chí Trung Quốc chứ? Lúc ấy, Johnson vừa cho máy bay đánh ba căn cứ hải quân và một kho dầu của ta sau vụ tàu ta và USS Macdox và USS Turner Choice đánh nhau. Đi thì thích, nhưng cũng khó chịu cái đầu. Đoàn nhà báo Trung Quốc đến đâu cũng được đặc biệt trọng vọng. Dù chỉ đón tiếp ở chặng dừng chân, cũng lại y lệ diễn ra một cuộc ca ngợi mau chủ tịch sáng suốt đã vạch mặt tên phản bội khơ mà lúc ấy có tên Thằng Trọc. Trong bữa tiệc quá thịnh soạn của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tướng N.L, người Tài, liên tục nâng cấp với Phó Tổng biên tập báo giải phóng quân Trung Quốc. Hô đã đảo Thằng Trọc, Nhữ đến mức ngỡ lên cơn mê sản Các đồng chí Trung Quốc hãy yên tâm Chúng tôi luôn ở bên các đồng chí Chúng ta là chiến hữu chung chiến hào Đã đảo thằng trọc Tôi thấy la liệt Chủ nhiệm khoa báo chí Đại học Nhân dân Hơi khép mắt lại Quay đầu đi Sau này cách mạng văn hóa Ông bị đấu khốn khổ Hôm sau qua một bãi điểm rất đẹp ưng ứng học khêu gợi Ben đường số 1 quảng dưới đèo ngang, quảng bình. Tôi hỏi nhà báo nhà binh, anh nơm bãi biển kia giống cái gì? Rồi nói luôn, đùi Mỹ nhân. Gẹo ông nhà binh thích Việt Nam nệnh Mỹ. Ông lòng lì, quay đầu đi. Mỹ nó xâm lược thế kia, mà còn đùi Mỹ nhân với bế Mỹ nhân. Đêm đầu tiên, ở nhà khách đầm hới, bị bão lớn, mất điện, gió quạch đùng đùng và sóng biển gào thét. Phạm Phú Bằng Vốn trọng tình hữu nghị Nên ngủ chung phòng với hai đồng chí Trung Quốc Sợ dột Anh dậy lò dò tìm đèn pin Nằm buồn bên Tôi bỗng nghe tiếng hét thất thanh Ai? Người đâu? Phú Bằng sau nói Anh lạnh toát người Bật đèn pin Anh thấy đồng chí nhà binh bạn co rúng lại ở một góc Hồi chiều đoàn vừa nghe Hai phó bí thư tỉnh ủy đặng Tất Và cổ Kim Thành nói Người nháy Sài Gòn Đã có lần lội vào tận đây Tôi viết một ký Về đầu cầu hiện Lương Nghe ba người đàn bà bờ nam Vỗ quần áo giặt bên sông và trong ống nhợm thấy các bọt xà phòng trôi mang mát. Tôi buồn, nghĩ giá như chúng dạc sang đây, mà xem bọt xà phòng Mỹ khác bọt xà phòng Trung Quốc ra sao, để rồi tôi chợt lại thấy hết sức ân hận, giống một đứa con về bên giường mẹ đau yếu, do chính mình đã có lỗi gây nên. Bảo định giang không đăng, cũng chẳng đáp. Trề lại Hà Nội, đúng lúc xảy ra nhiều sự kiện lớn, diễm chết, Kennedy bị ám sát, Cushchev bị đảo chính, và sự kiện được đón nhận tưng bừng nhất là Trung Quốc nổ quả bơm nguyên tử đầu tiên. Báo dân dân ca ngợi, đó là bơm đạo đức, bơm văn minh. Tôi cho vài người biết là theo báo Time thì Mỹ đã cho tiền học thân Đại tá Góc Hoa ở Bộ Quốc phòng Mỹ, từng tham gia kế hoạch Manhattan làm bơm nguyên tử của Mỹ. Hồi hương với hơn một tấn tư liệu khoa học Tháng 7 tôi đi thường trú Thái Bình Thì đầu năm 1965 Hoàng Tùng gọi về Anh không muốn tôi lâm mãi cảnh Bị hai kiện tướng mau nhiều phan quan hũ thọ Hành tỏi kiểu khu ba đòn bẩn Chắc anh cũng nghe thấy chuyện phê bình Tôi bắt anh làm bội xăm Anh cho tôi một việc thích hợp Viết hồi ký Và do đó Hoàng Tùng nhấn rõ Anh chỉ làm việc với tôi Anh bảo tôi viết một cơ sở thời bí mật Để kỷ niệm đảng Hoàng Tùng không thể quen tôi với anh từng hậu như thế nào Trước hết ở món chế mau sến sáng Anh thừa hiểu Không biết lủi giỏi hay kịp chùi mép Tôi không thể sống sót Sự ở trận đấu xét lại vừa qua thực chất chỉ là công trình kiểm tra chất lượng miệng và lưỡi của đảng viên có giỏi uống và khéo điếm sạch nhẵn không mà thôi nhận thức này đã là cơ sở để cho tôi kết luận đảng không cần đạo đức mà chỉ cần nhất trí do đó làm đảng hư học đi như sau này tôi khai lúc bị thẩm vấn tôi về cổ loa ở bài này Tôi viết cả những giọt sương đêm rơi gớp lặng lẽ vào lòng giếng ngọc Một cái gì cổ lai thánh hiền dai tịch mịch Nơi ngỗ ngang sự tích này đã khai thông lối cho hư vô ngắm vào tôi Anh Dương Vương mất ngôi và con gái Mỹ Châu mất bố và chồng Trọng Thủy mất vợ và bố Một hiện trường toàn mất mát lớn kiểu Shakespeare Hai triệu vua đều Hán chiếm nước ta Nhưng ta lại yêu ông Hán đến trước, ghét ông đến sau Yêu ngoại tộc như yêu mình, chẳng phải là hư vô đó ư Đã duyệt cho Đăng, Hoàng Tùng lại bảo tôi làm việc khác